Linh khí bên cạnh bọn họ đang nhanh chóng ngưng tụ. Thời gian không đến một canh giờ, nồng độ của linh khí ở đây đã nhiều hơn gấp mấy lần bình thường. Cái này có ý nghĩa, ở nơi này tu hành một ngày, bằng với trước đó tu hành mấy ngày. Hổ Dương lao nước bọt nói, cái thứ này tốt, ở đây tu luyện chỉ cần là 10 năm thôi. À không, chỉ cần 5 năm, ta liền có thể đột phá cảnh giới thứ năm. Thành Ngưu cùng với Hổ Dương là thực lực mạnh nhất dưới trướng của Bạch Yêu Dương. Nhưng mà cảnh giới thứ 5 còn có một khoảng cách. Lý Mộ rất nhanh ý thức được một vấn đề. Đại Chu có 36 yêu tì, bọn họ tốt xấu cũng là trưởng quan của yêu tì. Tu Vi cảnh giới thứ 4 còn xa xa, không đủ xem rồi. Phải biết, chủ quan của 36 quận đều yêu cầu Tu Vi cảnh giới thứ 5 trở lên. Đường đường yêu tì lệnh mới chỉ có cảnh giới thứ 4 bị người ngoài biết được còn tưởng là đại chu bọn họ không yêu nhưng mà so sánh diêu quốc đại chu thật sự là không có yêu vật nào lợi hại cạnh với thứ năm đã có thể được xưng là yêu dương yêu. yêu vật cạnh với thứ sáu cảnh nội đại chu đến nay còn chưa nghe nói lý mộ phải nghĩ cách mau chóng mang tu vi của bọn họ đẩy lên đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang dương tai ánh sáng trắng hiện lên trên tai có thêm mấy cái bình ngọc ba ngàn năm trước Yêu Hoàng Bạch Đế bố trí độc kế, muốn dùng đan dược đỉnh cấp quy tộc để mà hấp dẫn người về sau, tự giết lẫn nhau. Lúc trước, ở Yêu Hoàng Đông Phủ, đám yêu đã vì mấy viên đan dược này đánh máu chảy thành sông. Cuối cùng, mấy cái bình đan dược này vẫn bị Lý Mộ âm thầm thu lấy. Hổ Dương cùng với Thanh Ngu Tinh nhìn dài cái bình ngọc trong ta của Lý Mộ, tuy không biết bên trong đó là gì, nhưng mà đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt vật trong bình đó đối với bọn họ hấp dẫn rất lớn Lý Mộ ném cho bọn hắn mỗi người một bình nói hai viên này là phá cảnh đang kiên giai. hắn là đủ cho các ngươi đột phá cảnh dây thứ năm nắm chặt luyện hóa tu vi của các ngươi tăng lên mới dễ quản yêu chúng của bác quận Hổ Dương khó có thể tin nói sao cái này thật sự cho chúng ta sao Lý Mộ Lý hắn nói ngươi không cần ta cho thử Dương Hai mắt của Tử Dương toát rạng sáng sành lét Lập tức đứng ra nói Hắn không lấy ta lấy Đi đi đi Hậu Dương một hổ trảo đập bay gã Nịnh nọt nói với Lý Mộ Ta muốn chứ đà tạ Lý Quỳnh Đệ nha Thành Ngưu Tinh Cũng cảm kích cảm ơn Mặc kệ đối với nhân loại hay là yêu vật Linh đang có thể khiến cảnh giới thứ tư Đột phá cảnh giới thứ năm Đều là chí bảo Lý Mộ nói ta lại truyền cho các ngươi hai bộ tâm pháp tu hành mới các ngươi về sau dựa theo cái bộ tâm pháp này ta truyền để mà tu hành yêu pháp các tộc trong thiên thư là cực kỳ hoàn chỉnh nếu có đủ thiên phú cùng cơ duyên đủ để cho một tiểu yêu khai thức tu hành đến cảnh giới thứ 9 lý mộ mang pháp lực của mình vận hành một lần trong cơ thể của hai yêu vật nói phải nhớ kỹ cái tuyến đường pháp lực vận hành này về sau dựa theo hai loại tâm pháp này để mà tu luyện pháp này trừ bản thân các ngươi không thể nói cho người thứ hai trái lại cũng không phải lý mộ keo kiệt mà hắn biết bản tánh của thanh ngu tinh và lão hổ lại không biết yêu vật khác một khi mà truyền tâm pháp định cấp cho yêu vật tâm thuộc bất chính là sẽ mang đến vô cùng phiền toái cho triều đình coi như là lý mộ tự mình tạo nghiệp rồi hổ dương dựa theo tâm pháp của lý mộ giải đoán sau khi pháp lực ở trong cơ thể vận hành một chu thiên ánh mắt lộ nét chấn động Sau đó liền nghiêm nghị nhìn Lý Mộ nói, Lý huynh Đệ, a không, Lý Ca, về sau, ngư chính là đại ca của ta. Thành Ngưu Tinh, quỳ hai đầu gối xuống đất, cung kính, hướng Lý Mộ hành lễ quỳ bái. Hổ Dương thấy vậy, không một chút do dự quỳ xuống, hướng Lý Mộ lại dài cái. Lý Mộ, đối với bọn họ, không chỉ có ân tặng đan còn có ân lớn truyền thụ đạo nghiệp, tu hành chi đạo, yêu vật so với nhân loại càng thêm gian nang. Muốn đạt được tâm pháp tu hành, càng là khó, càng thêm khó. Lý mộ dạy cho bọn họ tâm pháp, hầu như là làm riêng ra cho bọn họ, khiến cho tốc độ tu hành của bọn họ tăng giọt. Nhiều ân tình như vậy, nhị yêu không biết nên báo đáp như thế nào. Lý mộ phật tài nói, được rồi, đều là huynh đệ mà. Người một nhà không nói hai lời, chờ các ngươi luyện quá cái đăng này, ta sẽ dạy cho các ngươi một ít thần thông của bản tộc. Tặng cho hai yêu vật Hai viên phá cảnh đàn Lý mộ bỗng nhiên nghĩ tới ngâm tâm Tiểu nha đầu này đừng nghĩ nhiều Mới tốt Hắn nhìn về phía nữ tử bên người nói Ngâm tâm ngươi đừng có nghĩ nhiều Không phải là ta không cho ngươi Là ngươi tu vi còn thấp Phá cảnh đan vô dụng đối với ngươi Hơn nữa hai cái viên đan dược này Đều là ba ngàn năm trước Ai biết hết hạn sử dụng chưa Đợi tu vi của ngươi đủ rồi Ta lại luyện cái mới cho ngươi Thành Ngưu Tinh đã mang đan dược đổ ra, đôi mắt trâu cực lớn nhìn về phía Lý Mộ. Hổ Dương vừa mới ném đan dược vào trong miệng, mắt Hổ ngạc nhiên nhìn Lý Mộ, cuối cùng vẫn nghiến răng một cái, mang đan dược nuốt xuống. Sự thật chứng minh, cho dù là đan dược 3.000 năm trước, chỉ cần bảo tồn thích đáng, vẫn không có ảnh hưởng dược hiệu. Không cô phụ Lý Mộ khổ tâm, chỉ có 3 ngày hai yêu vật đã luyện quá đan này. Song song, Thăng cấp cảnh giới thứ năm Chỉ cần củng cố một đoạn thời gian nữa thì có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực cảnh giới thứ 5. Vì một lần nữa tăng lên thực lực của bọn họ, Lý Mộ lại truyền cho bọn họ thần thông bản tộc, thay đổi binh ký cho hai người. Thành Ngưu Tình lấy được một cây roi thép, Hổ Yêu lấy được một cây cửu hoàng đao. đều là pháp bảo địa giai thượng phẩm. Hai Yêu sau khi mà lấy được, Yêu thích không buông tay, đi đến bên ngoài luận bàn. UT của Bắc quận bên này rốt cuộc đã có cao thủ ra hồn rồi, yêu tu cảnh giới thứ năm Ở yêu quốc chỉ có thể miễn cưỡng xem như là cường giả, nhưng mà ở yêu giới đại chu hoàn toàn có thể đi ngang. Nhưng thực lực toàn bộ UT trước mặt của cường giả thật sự vẫn có một chút không đủ đặt vào trong mắt. Trừ tụ linh trận, Lý Mộ còn tính giúp cho bọn họ bố trí một cái trận pháp để phòng ngự. Trận pháp cảnh giới cao nhất cũng không phải là lợi dụng linh ngọc. Cờ trận các vật hình thành trận pháp ngăn địch Mà là lợi dụng xu thế của thiên địa Căn cứ địa hình khác nhau Mượn dùng thiên nhiên thế Lấy thế thành trận Chương 766 Cái này đối với ngâm tâm vừa mới tiếp xúc trận pháp chi đạo mà nói Vẫn có một chút khó có thể lý giải Lý mộ lúc bày trận Để cho nàng quan sát trước Sau đó cẩn thận giảng giải cho nàng Trên dách núi nơi nào đó Lý mộ cùng với nàng một người ở trên, một người ở dưới khắc trận dăng. Trận dăng và phụ lục có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Những đường nét nhìn như tùy ý lại có thể điều động lực lượng của thiên địa. Lý mộ vừa dẻ vừa cảm thán mang ngâm tâm đi ra đúng là tốt. Thính tâm chỉ biết thêm phiền choắn, nhân cơ hội chiếm tiện nghi quán Ngâm tâm hoàn toàn khác, vừa nghe lời vừa có năng lực, giảm bớt không ít gánh nặng choắn. Lý Mộ vẽ xong một bộ phận trận văn cảm nhận được linh loa chấn động. Hắn lấy ra linh loa bên trong truyền đến tiếng của nữ hoàng. Người đang làm cái gì? Lý Mộ thành thật nói đang giúp UT của Bắc quận bố trí trận pháp. Nữ hoàng phi thường thích thanh tra Lý Mộ, một cuộc điện thoại linh loa bỏ lỡ nàng có thể gọi mấy chục cuộc hơn 100 cuộc luôn. Lý Mộ báo cáo công tác gần đây tiến triển xây dựng UT Bắc quận lại cùng với nữ hoàng, hàng Nguyên tán gẫu biết được chuyện tán tu cảnh nội đại chu kháng nghị đối với điều này lý mộ sớm đoán trước rồi triều đình bảo hộ yêu tộc ảnh hưởng đối với đệ tử đại phái cực kỳ bé nhỏ phù lục phái đám danh môn đại phái đối với nội môn đệ tử có ước thúc nghiêm khắc không cho phép bọn họ làm sát yêu vật để mà đi đường tắt tu hành mà những cái tán tu này lại thường xuyên làm những cái chuyện này tà tu của triều đình truy nã có trên 9 phần 10 đều là tán tu. Yêu tộc, truy nã tà tu cũng có 7-8 phần là tán tu. Những tu hành giả nhân loại tâm thuộc bất chính này, có thể nói là khối u ác tính của hai giới nhân yêu. Trong đó, tất nhiên cũng có người tu theo chính đạo, nhưng mà tà môn ma đạo lại càng nhiều. Bọn họ là nhân tố không có ổn định của các quận Đại Chu. Có tu vi trong người không phục nhà môn quảng giáo, đối với Đại Chu không có cống hiến gì còn chiếm cứ một ít sòng núi lớn mở động phủ tu hành không cho phép người ngoài tiếp cận quan phủ các nơi cũng đều là mở một mắt nhắm một mắt đối với loại người này chỉ cần là bọn họ không nguy hại địa phương thống trị quan phủ địa phương cũng không có muốn trêu vào bọn họ nhưng bây giờ thì khác rồi yêu tộc quy thuận triều đình cũng là con dân của đại chu ra tay vì chúng nó chính là đối kháng triều đình bọn họ vì đi đường tắt tu hành Thường xuyên giết yêu tu hành Hợp nhất yêu tộc Tất nhiên sẽ dẫn đến bọn họ bất mãn Đối với loại người này Trái lại cũng không có thể hoàn toàn trở mặt với bọn họ Lý mộ đã sớm nghĩ sẵn đối sách rồi Đối lập cùng họ Không bằng kéo bọn họ đến trận doanh của mình Cung Phụng ty vốn không có đủ nhân thủ Công việc thần đô và trung quận còn làm được Một cái Cung Phụng ty Muốn quản Đại Chu 36 quận Căn bản không có đủ sức Còn không bằng, ở các quận khác lập cung phụng ti, chiêu mộ chút tán tu vào, để cho bọn họ phụ trợ quan phủ các quận, bình định, địa phương. Đương nhiên, triều đình cũng phải trả giá một chút. Thu những người này, quốc khố, chi tiêu tất nhiên sẽ tăng lên. Nhưng mà trên đời này, chuyện tai không bắt sói vốn không có nhiều. Muốn đạt được một vài thứ, nhất định phải mất đi một vài thứ. Phương pháp giải quyết cái chuyện này, Lý Mộ viết vào trong sổ con, hắn hỏi nữ hoàng. Bệ hạ bây giờ ở đâu? chu Vũ nói, ở cung trường nhà. Lý mộ nói, bệ hạ nhìn xem trên bàn bên tai. Hàng thứ ba từ trái sang, phong cấu chương đếm ngược thứ ba, dê chuyện tán tu, thần ở trong đó đã viết rất chi tiết. chu Vũ tìm được phong cấu chương mà Lý mộ nói kia. trẫm đã tìm được rồi. Trong lòng của Lý mộ thở dài một tiếng, phong sổ con đó ở vị trí ban đầu. Cái này nói lên từ sau khi hắn rời khỏi, nữ hoàng bệ hạ thân ái của hắn liền chưa có từng xem sổ con. Lý Mộ nói: "Vậy thần làm việc trước." Phía dưới, Bạch Ngâm Tâm ngẩng đầu nói: "Lý đại ca, ngươi xuống dưới đi, đến lượt ta bên trên chứ?" Lý Mộ thu hồi linh loa phi thẳng xuống, lấy tu vi của Ngâm Tâm chỉ có thể vẽ trận văn đơn giản, bởi vậy Lý Mộ mang cái trận văn trận pháp này quá dễ ra nàng chỉ cần vẽ đơn giản phức tạp để lại cho lý mộ từ mình đến vẽ cung trường nhạc chu vũ cầm trong tay linh loa bên tay còn quanh quẩn câu nói kia nàng cuối cùng nghe được bên cạnh của lý mộ còn có nữ tử nghe thanh năm hẳn là con rắn trắng kia rồi con rắn trắng kia vừa rồi nói bảo lý mộ xuống dưới đổi nàng lên bên trên đổi nàng lên bên trên là, là làm cái gì chu vũ tuy là bản thân chưa có từng trải phương diện đó Nhưng mà nàng ở trong mơ của Lý Mộ từng nhìn thấy hình ảnh nào đó. Chẳng lẽ hắn bắt quận Lý Mộ đang dễ bùa lại cảm nhận được Linh Loa chấn động. Tài khoản rung lên suýt nữa hỏng mất một trận gian rồi. Cũng may hắn tâm tỉnh tài dững nếu là người khác non nửa canh giờ qua cố gắng chỉ sợ ủng phí rồi. Đầu kia Linh Loa nữ hoàng hỏi Người đang làm cái gì? Lý Mộ bất cách dị nói Thần không phải mới vừa nói sao Thần đang bố trí trận pháp Chu vụ nói Bên cạnh người còn có người khác sao Lý mộ nói Có Ngân tâm đang giúp cho thần vẽ trận văn Nàng ở bên trên vẽ đơn giản Thần bên dưới vẽ phức tạp Đầu kia Linh Loa bỗng nhiên không có thanh nằm Bệ hạ Bệ hạ Bệ hạ ngươi còn, còn đó không Lý mộ hướng Linh Loa hỏi vài câu đều chưa có nghe đáp lại Bất đắc chỉ thu hồi linh loa Tiếp tục bận rộn Nữ hoàng cũng không biết phải làm sao vậy U u ca ca Nhưng mà sau khi tính ngày Lý mộ không cảm thấy kỳ quái nữa Nữ nhân mà Luôn có vài ngày khó hiểu như vậy Lúc này trong cung trường nhạc chu Vũ vẻ mặt đỏ bừng Xấu hổ cất linh loa Nàng đường đường là một nữ hoàng của một quốc gia Sao có thể biến thành như vậy chứ Tâm ma Nhất định là tâm ma chết tiệt là tâm ma luôn khiến cho nàng miên man suy nghĩ. Nàng triệu thượng quan li vào nói, chẳng cần phải bế quan dài ngày. Hai lần chào sớm này không có tổ chức nữa. Sự thật chứng minh cho quan hệ mới dễ làm việc. Yêu tộc của bát quận ở dưới mấy vị đại yêu dẫn đường rất nhanh đã nhập yêu tịch trở thành yêu dân của đại chu. Nhưng mà trừ bát quận lý mộ nơi khác cũng không có loại quan hệ này. Đại chu 36 quận chỉ có một bát quận hưởng ứng triều đình kêu gọi cũng xa xà không đủ. Lý Mộ mang thành ngu tinh hổ yêu thử yêu, các yêu vật tụ tập cùng một chỗ hỏi: "Các người ở quận khác còn có người thân bạn bè gì không? Tốt nhất là hiểu biết bản tính không tệ cái loại nào đó." Đám yêu đều lắc đầu, bọn họ đều là yêu vật của bản địa Bắc quận, không quen biết yêu vật nơi khác. Chương 767: Gặp lại. Hổ Dương sau khi mình nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói: À, cô cô của ta mấy chục năm trước đã gã đến dân trung quận. Ta ở dân trung quận có biểu đệ, chẳng qua vài năm chưa có liên hệ. Lý Mộ hỏi, hắn tu di thế nào? Hổ Dương nói, ba năm trước đã ngưng tụ thành yêu đàn, bây giờ hắn cũng là cảnh giới thứ tư. Lý Mộ vỗ tay một cái, chính hắn. Dân trung quận cách bắc quận không xa, Hổ Dương lấy tấn thăng cảnh giới thứ năm làm lý do. Phái tiểu yêu dưới trướng tới dân trung quận mời biểu đệ của hắn nhiều năm không gặp tới cùng nhau chúc mừng. Hai huynh đệ tuy đã có vài năm không gặp, cảm tình cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng mà nghe được biểu huynh thần cấp cảnh giới yêu dương, hổ cường vẫn mang đủ quà tự mình đến. Ở Đại Chu, yêu dương cảnh giới thứ năm chỉ cần không có đi phụ cận thần đô làm bừa ngông cuồng ở chỗ nào đó tồn tại có thể đi ngang. Ở Bắc quận có một biểu huynh yêu dương. Yêu vật khác ở dân trung quận thấy hắn Cũng phải nể mặt hắn ba phần Phải nương cơ hội này Liên lạc cảm tình cùng với Mỹ Quynh một chút Trong núi của Bắc quận Hổ Cường cưỡi một con mảnh hộ mặc xếp, vỗ vỗ đầu con hổ Dưới chân hoại, đến chưa, Con hổ há mồm, miệng nói tiếng người Bấm đại dương sắp đến rồi Con hổ chạy trong núi rừng Một khắc đồng hồ Rốt cuộc đi tới một đỉnh núi Hai yêu vật quá hình đứng ở đầu đường ngăn cản bọn họ hỏi người tới đại hãy xưng tên đi con hổ nói đại dương trên lưng của ta là biểu đệ của hổ dương còn không mau mau cho đi chứ hai yêu vật quá hình sau khi mà tra thiệp mời liền lập tức tránh ra hổ cường xuống khỏi con hổ đi vào một cửa lầu cao lớn tấm biển trên cửa có khắc bốn chữ to bắc quận yêu ti cửa lầu này cao ba trượng bên trên có các loại phù văn quyền diệu Hổ Cường nhìn thêm đôi lần liền cảm thấy có một chút quáng mắt dỗ dàng thu hồi tầm mắt không có dám nhìn nữa. Bước vào cửa lầu đi về phía trước một bước Hổ Cường dừng bước. Trong không khí nơi này tràn ngập linh khí nồng đậm so với động phủ của hắn ở dân trung quận linh khí không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần. Hắn hít mạnh một hơi đã bị một ngụm linh khí sọc vào ho khang. Trong mắt của Hổ Cường lộ ra ánh sao nếu có thể ở đây mà tu hành Vậy tu vi còn không lên như bay sao? Đắm chìm trong linh khí nồng đậm như vậy Cho hắn thêm 10 năm thời gian Hắn cũng có thể thăng cấp cạnh giới thứ năm Biểu đệ đã lâu rồi không gặp Một tiếng người sang sảng từ trước mặt truyền đến Ánh mắt của hổ cường nhìn qua Trên mặt lộ rồng nụ cười Bước nhanh lên chào đón nói Chúc mừng biểu ca thăng cấp yêu dương Yêu hổ khoát dài quán nói Đi chúng ta hôm nay phải uống mấy chén chưa? Hổ Cường theo Hổ Dương đi vài bước, nhìn thấy phía trước tọa lạc những cái tòa nhà rộng lớn, nếu không phải trong núi, hắn thiếu chút nữa cho rằng đã đến thành trấn nhân loại rồi. Hổ Cường vừa đi vừa hỏi: "Biểu Ca, đây là chuyện gì?" Hổ Dương cười nói: "Biểu Ca bây giờ là đại chu Bắc quận yêu lệnh, cai quản bày yêu của Bắc quận, ở chỗ đương nhiên cũng không có thể tùy ý giống như trước nữa." Hổ Cường cả kinh hỏi: "Biểu Ca quy thuận Triều đình rồi sao?" Hổ Dương bất mạng nói Quy thuận, cái gì gọi là quy thuận Ta quản yêu tộc của chúng ta Bảo hộ yêu tộc Làm việc cho yêu tộc Có thể gọi là quy thuận sao Không không, không gọi, không gọi Hổ Cường nói theo hắn hai câu Có một chút chờ mong hỏi Biểu ca, ta về sao Có thể tới nơi này để mà tu hành hay không vậy Hổ Dương nói Người ở dân trung quận an ổn Tới đây làm gì Hổ Cường nói Nơi này, linh khí so với động phủ của ta dư thừa hơn nhiều, ở đây tu hành nhanh hơn. Hổ Dương liếc hắn nói, Xem ngươi có một chút tiền đồ này, không phải chỉ là chuyện một cái tụ linh trận. Đến lúc đó, ta bảo người ta cũng bố trí cho ngươi một cái. Hổ Cường dội dàng nói, Không cần đâu, ta theo biểu ca tu hành là được rồi. Hắn cũng không ngu, không có thực lực, chỉ có tụ linh trận quết lợi việc. Cảnh nội của Đại Chu... Các động thiên phúc địa linh khí dư thừa kia đều đã bị nhân loại chiếm cứ rồi. Một ít động phủ cấp thấp khác của tu hành giả nhân loại chướng mắt cũng đã bị cường giả yêu tộc chiếm trước. Hắn, một tiểu yêu cạnh với thứ tư, ở loại địa phương linh khí dư thừa này tu hành, không cần bao lâu đâu sẽ bị nhân loại hoặc là yêu vật mạnh hơn chiếm động phủ rồi, lột da hổ làm thảm, cắt hổ tiên của để mà ngâm rượu luôn. Đối với bọn họ mà nói có được bảo vật không xứng với thực lực của mình, Chính là nóng trong mình chết sớm. Hổ Dương dẫn hắn đi vào tòa nhà của mình mới xây xong nói. Thật ra ta lần này tìm đến ngươi có một chuyện quan trọng. Ngươi hẳn cũng biết Triều đình tính là các quận thành lập yêu ty quản lý yêu tộc. Dân trung quận tạm thời còn chưa có nhân tuyển thích hợp. Ngươi có muốn làm yêu lệnh của yêu ty dân trung quận hay không? Hổ Cường sau khi ngẩn ra một phen liên tục lắc đầu. Nhân loại không có đáng tin là nhận thức chung quốc yêu tộc. Trở thành tai sai của triều đình nhân loại Không chỉ là bản thân nguy hiểm Sẽ bị toàn bộ yêu tộc nhạo bán đó Hổ Dương cũng không có miễn cưỡng nói Người đã không muốn Vậy thì thôi Hắn lấy ra một cây phi kiếm Lại lấy ra mấy cái bình đan dược Đặt lên bàn Một đôi mắt hổ của Hổ Cường lặp lè sáng lên Phi kiếm này linh khí bất người Nhìn qua là biết không phải là pháp bảo bình thường So với binh khí của mình tốt hơn nhiều Mấy cái bình đang dược này Ở mặt ngoài linh lực lưu chuyển Cũng khiến thoáng nhìn mà rục rịch Hắn nhìn về phía Hổ Dương Trong lòng kích động Chẳng lẽ những cái thứ này Đều là biểu ca cho hắn sao Hổ Dương nói Dân Trung Quận ngươi quen thuộc hơn ta Mấy cái thứ này ngươi cầm đi Sau khi mà trở lại dân Trung Quận Giúp ta hỏi một chút Có yêu vật ngưng đan nào Nguyện ý làm yêu lệnh của dân Trung Quận hay không Sau đó mang những cái thứ này giao cho hắn Thanh kiếm này là hàng ra từ Bắc Tông. Những đan dược này có thể tăng lên pháp lực. Chờ pháp lực của hắn đủ, triều đình cho hắn một viên phá cạnh đan, làm cho bọn hắn đột phá cạnh giới thứ năm. Triều đình kế hoạch trong vòng 3 năm để cho toàn bộ yêu lệnh thăng cấp cạnh dây thứ năm cũng không có uổng bọn họ làm ra cống hiến gì triều đình. Hổ cường hít thật sâu, thu hồi mấy cái thứ này nghiêm túc nói, yên tâm đi biểu ca, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Hắn. Ở lại một buổi tối Sáng sớm hôm sau liền rời khỏi Ba ngày sau Hắn đã phái người tới báo Dân Trung quận không yêu vật nguyện ý làm yêu lệnh Nhưng mà vì không cô phụ Biểu ca nhắc nhở Hắn nguyện ý gánh giác trách nhiệm yêu lệnh Liên hợp yêu vật của dân Trung quận Phối hợp với triều đình Xây dựng một cái đại chu văn minh hài hòa Tự do ngang hàng Tận tâm tận sức của mình Chương 768 Bắc quận Yêu Ti, Lý Mộ hết sức chăm chú, nhìn chầm chầm lò đan ở trước mắt. Luyện đan so với vẽ bùa còn khó hơn một ít. Hắn phải khống chế chuẩn ngọn lửa, đồng thời còn phải khống chế linh dược quý giá trong lò. Mỗi khi tráng quán bắt đầu toát ra mồ hôi, ngâm tâm một bên, lấy ra khăn tài, dịu dàng cẩn thận thay hắn và lão đi. Muốn tay không bắt sói là một chuyện rất khó. Chuyện bắt quận, sở dĩ thuận lợi là vì có bạch yêu dương quan hệ. Muốn lôi kéo yêu vật của địa phương khác, thật ra cũng giống như tán tù, cần cho bọn họ lợi ích đủ để mà đả động bọn họ. Quan hệ ít lợi mới là quan hệ chặt chẽ nhất. Yêu vật so sánh nhân loại, tài nguyên có được quá ít. Động thiên phúc địa đều đã bị nhân loại chiếm rồi. Bọn họ chỉ có thể ở vùng khỉ ho cò gái, nơi mà linh khí loãng tu hành dân loại tu hành của linh ngọc đang dược bọn họ chỉ có thể dựa vào linh khí trôi nổi trong không khí trong thiên thư yêu tộc có rất nhiều đang dược tăng lên tu di nhằm vào yêu tộc trong tay của lý mộ không có linh dược cấp bậc quá cao nhưng mà luyện chế ra một ít đang dược thích hợp yêu vật quá hình ngưng đang kỳ dùng vẫn là dư giả yêu vật tu hành vũng khó cũng không có dễ dàng đi đường tắt không có mấy yêu vật có thể từ chối đang dược vụ hoặc Lý Mộ bảo cái đám người của Thanh ngưu cùng Hổ Dương phát động tất cả quan hệ có thể phát động, mời đại yêu mấy quận giáp với Bắc Quận tới nơi này đi quan sát, để cho bọn họ tự mình làm ra một lựa chọn. Làm như vậy hiệu quả rất rõ ràng. Linh khí so với động phủ của bọn họ tu hành nồng đậm hơn rất nhiều. Đái ngộ của yêu quang Bắc Quận yêu ti đều khiến cho những yêu vật này hâm mộ, làm cho bọn họ không khống chế được nhất. Chính là triều đình hứa hẹn kế hoạch ở trong 3 năm mang toàn bộ yêu lệnh tăng lên cảnh giới thứ 5. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt một bước lên trời. Nếu muốn cho bọn họ tự tu hành từ cảnh giới thứ 4 đến cảnh giới thứ 5 ngắn thì phải cần vài năm lâu là cần mấy chục năm. Thậm chí cả đời không có bước qua bậc cửa đó bỏ qua cơ hội lần này cái này có lẽ thành tiếc nuối suốt đời của bọn họ. Con trâu xanh Cùng hổ yêu kia đã chứng minh điểm này. Mấy tháng trước, thực lực của hai yêu vật bọn họ rõ ràng sắp xỉ. Lúc này mới có mấy tháng, đã một bên lên trời, một bên dưới đất rồi. Lập tức, liên của đại yêu bốn quận tỏ vẻ, nguyện ý là phối hợp với triều đình, thành lập yêu ti, quản lý yêu chúng các quận. Tiễn bước đại yêu mấy quận, thành ngưu thở ra một hơi nói, chỉ còn lại có cửu gian quận thôi. Lần này, bọn họ tổng cộng mời đại yêu năm quận đến. Chỉ có cửu giang quận không có đáp lại. Không chỉ có thế, hai tiểu yêu Thanh Ngưu cùng với Hổ Dương phái đi truyền tin, đến nay vẫn chưa về. Lý Mộ hỏi, cửu giang quận có những yêu vật lợi hại nào? Hổ Dương nói, cửu giang quận có hát hùng nhất tộc, thống lĩnh bày yêu cửu giang quận. Hát hùng dương ngày trước đã tiến vào cạnh với thứ năm, sàng sàng như nhau với đại ca. Mấy cái thằng gấu con dưới trứng của hắn, Cũng có mấy đứa cạnh giới thứ tư, là một quận thực lực khá mạnh của yêu tộc. Thành ngưu Tinh hỏi, nếu không ta đi xem xem. Lý Mộ nói, vẫn là ta đi. Cửu giang quận, giáp diêu quốc lại không có môn phái chính đạo tọa trấn. Nói nó là một quận loạn nhất của Đại Chu, cũng không đủ. Yêu vật nơi đó, làm việc càng thêm không có kiên nể gì. So với Bắc quận, ước thúc yêu dật của cửu gian quận có sự cần thiết hơn nữa. Ở dưới ngâm tâm đi cùng, lí mộ tự mình hướng địa bàn quát hùng tộc cửu dân quận bay đi trên thuyền bay bạch ngâm tâm nghi quật nói yêu dương của mấy quận phụ cận đều quen biết nhau năm đó phụ thân từng mang ta và thính tâm đi hát hùng tộc hát hùng dương tuy nhìn là hung ác nhưng mà thật ra cũng là một yêu dương thông tình đạt lý bình thường ước thúc thủ hạ không để cho bọn họ giết hại nhân loại theo lý thuyết Hắn, hắn là sẽ đáp ứng cái chuyện đối với hai tộc nhân nghiêu đều có lợi này. Mặc kệ hắn có phải là một con gấu thông tình đặc lý hay không, hợp nhất yêu tộc là chính sách của triều đình sẽ không có bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Yêu vật các quận có thể lựa chọn không phối hợp triều đình, không có nhập yêu tịch, nhưng mà nếu có kẻ nào dám công khai đối nghịch với triều đình cũng nhất định không có kết cục gì tốt. Hai người bay hơn một canh giờ Đã sớm tiến vào cảnh nội Cửu văn quận, Bạch Ngâm Tâm chỉ một ngọn núi phía trước nói, "Đó, chính là nơi đó, chính là động phủ quái hung tộc đó." Lý Mộ cùng nàng đáp trên một đỉnh núi, Bạch Ngâm Tâm nghi hoặc nói, "Kỳ quái, nơi này hẳn sẽ có hùng yêu gác chứ, bọn họ đâu độ?" Lý Mộ cảm thụ một phen ở nơi xa xa phát hiện vài luồng yêu khí cường đại, thấp giọng nói, Đừng có nói chuyện, đi theo ta. Hắc hùng lĩnh Đối với dân chúng cửu gian quận mà nói, cái tên này có một chút xa lạ. Cửu gian quận nhiều núi, trong núi nhiều yêu, dân chúng bình thường không có dám xâm nhập ngọn núi. Mặc dù là tiều phu lớn mật nhất, cũng chỉ hoạt động ở sườn núi trở xuống. Nhưng mà đối với yêu tộc cửu gian quận mà nói, lại không có một con yêu vật nào, không biết hắc hùng lĩnh. Nơi đó là địa bàn của hùng yêu nhất tộc. Thủ lĩnh hùng yêu nhất tộc, Một con hùng yêu có tu vi cạnh như thứ năm là cường giả yêu tộc có hạng của cửu gian quận. Yêu vật khác bình thường căn bản không có dám triêu chọc hùng tộc. Nhưng mà giờ phút này hùng yêu nhất tộc xưng bá cửu giang quận lại cực kỳ thê thảm. Mấy hùng yêu vẫn còn chưa có hóa hình đã bị trói trên cây, bị người ta dùng roi quật da tróc thịt bông gầm rú liên tục. Mấy con hùng yêu quá hình ngưng đan nhìn mà trợn mắt muốn nứt, Có ý nghĩa cách cứu diện Nhưng mà bản thân đang trong hiểm cảnh Dưới mấy cái bóng người khác công kích Không một chút sức để mà chống trả Một hùng yêu cạnh giới thứ năm Duy nhất đã bị nhốt trong một màn hào quang thật lớn Không thể thoát dây Một nam tử Có bộ dáng tuấn mỹ Nhìn hùng yêu trong cái màn hào quang cười nói Sao thế nào Đáp ứng điều kiện của chúng ta Ta lập tức sẽ tha cho thủ hạ của ngươi Ngươi còn chấp mê bất ngộ Qua mỗi một khắc đồng hồ ta liền giết một con gấu chó, chặt tai gấu của nó. Hùng yêu nổi giận nói: Ta không có ý đối địch với các ngươi, cũng sẽ không có uy thuận triều đình đại chu. Các ngươi cần gì phải liên tục ép ta? Nam tử tuấn mỹ lắc đầu nói: ở trong mắt của chúng ta không phải là bằng hữu, chính là kẻ địch. Ngươi lãng phí một chút thời gian đợi chặt xong tai gấu của bọn nó sẽ đến lượt của ngươi. Hùng yêu gầm nhẹ, triều đình đại chu sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chương 769 Yêu quất biến đổi lớn Nam tử Tuấn Mỹ nhìn hắn Trên mặt hiện ra một tia sát khí thản nhiên nói Ta ghét nhất là bị ai dùng triều đình nhân tộc đến uy hiếp ta Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn sao Hắn nhìn về phía người bên cạnh nói Động thủ Người nọ rút trường đao Hướng mấy con hùng yêu bị trói trên cây đi đến Buổi tối có thứ đêm nhắm rượu rồi Hắn nhìn một con hùng yêu liếm liếm môi trường đào trong tay không một chút do dự chặt xuống. phốc một tiếng, rất nhanh đã truyền đến cái tiếng giật nặng rơi xuống đất. Đào trong tay của người nọ rơi xuống đất, cả người cũng ngã quỵ, miệng sùi bột mép, sắc mặt hiện ra cái màu xanh nhạt nhạt. Trung quanh bắt đầu không ngừng có người ngã xuống đất, trông nhảy mắt chỉ để lại có ba người còn có thể đứng. Ngoài thân của nam tử túng Mỹ đột nhiên hiện ra một màn hào quang, chặn một mũi tên độc bắn về phía ít hầu khoảng Hai bóng người khác cũng ngăn được mũi tên độc, bay đến phía sau của nam tử túng Mỹ cảnh giác quan sát bốn phía. Nam tử túng Mỹ nhìn dài tới tủ hạ ngã xuống đất, sắc mặt âm trầm lớn tiếng nói Kẻ nào ám tiễn đã thương người, có bản lãnh đi ra đi. Hai bóng người từ sau cái cây to ở phía trước đi ra. Hai người, một nam một nữ, đều là trẻ tuổi túng Mỹ. Người trẻ tuổi nhìn nam tử kia thản nhiên nói, Thì ra, ngươi là cái con hồ ly đang làm trột quỷ sao? ánh mắt của nam tử túng Mỹ chầm chầm nhìn hắn hỏi, Ngươi là người phương nào? Lý mộ lười nói lời thừa với gã, dơ tay lên, Một tia sáng màu vàng đã bắn nhanh ra, mang ba người đó trói chặt lại. Khổng tiên tỏa là một món thực dụng nhất trong toàn bộ pháp bảo của nữ hoàng cho hắn. Tốc độ của nó tu hành giả cảnh giới thứ năm bình thường, căn bản khó có thể phản ứng, trong nhảy mắt đã bị trói buộc. Hợp nhất yêu tộc là chuyện có lợi đối với triều đình, mà Tông quả nhiên sẽ không có đứng nhìn. Chỉ là không biết con hồ ly Mỹ Tông này là chịu ai sai xử, người dưới trướng của quyển cơ hẳn sẽ không có làm loại chuyện này. Lý Mộ đi đến trước mặt của Hùng Yêu cạnh dây thứ năm bị nhốt kia, đánh ra một chưởng, màn hào quang màu vàng đó liền trực tiếp dở dụng. Hùng Yêu thoát dây, hướng Lý Mộ chắp tay khom người cung kính nói: "đa tạ cứu giúp". Lý Mộ nói: "không cần phải cảm tạ, vô luận là người hay yêu, đều là con dân của đại chu, bảo hộ con dân đại chu là chức trách cung phụng ti". Ánh mắt của Hùng Yêu chợt lóe sáng. Hướng Lý Mộ chấp ta một lần nữa, liền giải cứu thủ hạ bị nhốt. Bao gồm nam tử túng mị bên trong, ba cường giả cảnh giới thứ năm kia, không ngờ một cái đối mặt, đã bị người trẻ tuổi đối diện bắt giữ rồi. Pháp lực không thể vận chuyển, trong lòng kinh hại đến cực điểm. Ngay lúc này, ở nơi xa, có ba đạo khí tức cường đại, nhanh chóng tiếp cận. Cảm nhận được ba đạo khí tức kia, Lý Mộ sắc mặt khác thường, rất nhanh khôi phục bình thường. Ba yêu vật, bị hắn dùng khổn tiên tỏa trói chặt thì mặt lộ vẻ mừng như điền lớn tiếng nói quyển cơ đại nhân cứu chúng ta đi ba bóng người ngay lập tức đã tới hai yêu một quỷ đáp đối diện với lý mộ lý mộ nhìn quyển cơ hồ cửu cùng với hồ lục thẳng nhiên nói ba con hồ ly chúng ta đã gặp mặt rồi quyển cơ nhìn ba người bị trói một cái nói mang bọn họ giao cho ta đi lý mộ hỏi ngươi có biết bọn hắn đã làm gì không Nguyễn cơ nói, ta không có hạ loại mệnh lệnh này cho bọn hắn, ta sẽ mang bọn hắn về để mà xử trí. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, triều đình nợ các ngươi không ít, ta có thể nể mặt ngươi, mang bọn hắn giao cho ngươi. Nhưng mà ta muốn phế đi tu vi của bọn hắn, thể hiện khiển trách. Bà yêu quản sợ mở miệng, Nguyễn cơ đại nhân, đừng, đừng mà. Trong mắt Nguyễn cơ hiện ra một tia do dự, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hùng yêu nhất tộc, cuối cùng gật gật đầu. Lý mộ, ngón tay như tia chớp, trên thân của ba yêu vật đều điểm một lần. Khí tức ba yêu vật lập tức quẩy quải, pháp lực trong cơ thể tiêu tán hơn phần nữa, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người. Lý mộ, thu hồi khổng tiên tỏa, quyển cơ dung tài ba yêu vật đã bị nàng thu vào trong hồ thiên không gian. Nàng ngẩng đầu một lần nữa, nhìn về phía lý mộ, sắc mặt phức tập nói, không ngờ ngươi thật sự làm được rồi. Lý mộ nói, Nam tử hán đại trượng phu Nói chuyện tự nhiên giữ lời Quyển cơ trầm ngắm một lát nói Nếu ngươi nói là thật Mỹ Tông về sao không có đối nghịch Cùng với triệu đình của đại chu các ngươi nữa Nàng chưa có nhiều lời Quay đầu nhìn hồ lục hồ cửu một cái Thấp giọng nói Chúng ta đi Hồ cửu nhìn ngâm tâm bên người của Lý Mộ nói Ta không nhìn lầm Ngươi quả nhiên thích chơi rắn Lý Mộ ta lần trước đã nói Ngươi có thể cân nhắc thêm một chút Xà yêu thiên hồ quốc của chúng ta cũng có Còn là hai tỷ mụi sinh đôi Càm đoan không khiến người thất vọng đâu Lý mộ Một lần nữa vô tình từ chối hồ cửu dụ hoặc Ba người của bọn người Nguyễn Cơ Mang theo đám người của Mỹ Tông Hướng thiên hồ quốc bay đi Trên đường hồ cửu Đang nghi hoặc lẩm bẩm Những kẻ này rốt cuộc là bị ai sai sử vậy Nguyễn Cơ Mặt có nét suy nghĩ Một cách nào đó nàng bỗng nhiên dừng thân hình sắc mặt thay đổi lập tức nói trở về lý mộ cho hùng yêu một ít tan dược để mà chữa thương vừa mới chuẩn bị hỏi hắn có nguyện ý làm yêu lệnh cửu gian quận hay không ba người bọn Nguyễn Cơ bỗng nhiên đi mà quay lại ảnh mắt của quyển Cơ nhìn chầm chầm kiếm trong tay của Ngâm Tâm hỏi kiếm của người ở đâu mà ra hồ cửu rốt cuộc cũng phát hiện cái gì kinh hô kiếm của tiểu xa ánh mắt Lý Mộ từ trên người của Ngâm Tâm đã qua, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thật ra là quãng hốt. Lúc này, hắn cách xấu hổ tới chết, thật sự kém một bước thôi. Kiếm của Ngâm Tâm là hắn tặng, mà thanh kiếm này lúc ban đầu lại là quyển cơ đưa cho hắn. Cho nên, sớm quỷ trong tiểu xà tự bạo rồi, không có nên xuất hiện trong tay của Ngâm Tâm. Trong đầu của Lý Mộ, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh nghĩ xong lý do thản nhiên nói. Thanh kiếm này là ta từ cửu giang quận Dương Phủ lục soát được. Mặc kệ nó trước kia thuộc về ai, bây giờ đều thuộc về loại của ta. Các người đừng có nghĩ đòi về. Buổi tối ngày đó, cửu giang quận Dương cũng có mặt. Hắn ở sau khi mà tiểu xà chết, mang đi thanh kiếm này là hợp tình hợp lý nhất. Lý mộ vì lâm thời nghĩ được cái lý do tuyệt diệu mà may mắn thoát. Quyển cơ hiển nhiên, chưa hoài nghi nhiều, nhẹ nhàng nói. Thanh kiếm này từng đã thuộc về một thủ hạ của ta. Lý mộ liếc nàng hỏi, Người tính đòi về sao? Nguyễn cơ thản nhiên nói, Không cần. Nàng nhìn thanh kiếm đó, Lại một lần nữa rời khỏi. Hồ cửu theo bên cạnh của nàng do dự hỏi, Nguyễn cơ đại nhân, Đó là di vật của tiểu xà, Chúng ta thật sự không đòi về sao? Nguyễn cơ hít thật sâu nói, Tiểu xà đã chết, Đòi thanh kiếm đó cũng không có ý nghĩa gì. Hồ cửu thở dài, cũng đúng, để tránh ta mỗi một lần nhìn thấy thanh kiếm đó, sẽ nhớ tới tiểu xà. Chương 770, Yêu quất, biến độ lớn Hắc hùng lĩnh, bạch ngâm tâm, nhìn bảo kiếm hình rắn trong tay. Theo bản năng cảm thấy giữa Lý mộ cùng với hồ yêu kia, cùng với thanh kiếm này, hẳn là có bí mật không thể cho ai biết. Nàng quay đầu hỏi Lý mộ, Lý đại ca, tiểu xà là ai? Lý mộ lắc lắc đầu nói, không biết, không quen. bạch ngâm tâm, ý dị sâu xa, nhìn bảo kiếm ở trong tay, không có hỏi nhiều nữa. lại một lần lừa dối qua ải lý mộ nhẹ nhàng thở ra. lúc này hát hùng tinh cạnh giới thứ năm đi tới ôm quyền một lần nữa nói: cảm tạ lý đại nhân ra tài cứu giúp, cũng cảm tạ lý đại nhân tru diệt cửu giang quận dương tiêu hằng, trả yêu tộc cửu giang quận ta an bình. lý mộ nói: hùng dương khách khí rồi, cảnh nội đại chu không phải nơi cho lũ tà ma ngoại đạo này làm sang làm bẫy đâu. Hắc Hùng Tinh chủ động nói, đại nhân tới đây là vì chuyện thành lập yêu ti cửu dân quận sao. Lý mộ gật đầu nói, yêu ti một quận cần một yêu dương có thể chấn nhiếp được bầy yêu, không biết Hùng Dương có nguyện ý, gánh giác trọng trách này không. Hắc Hùng Tinh không hề do dự nói, tiểu yêu nguyện ý. Hắn biết rõ, ở giữa ma tông cùng với triều đình, hắn phải lựa chọn một bên để mà xếp đội, Diệt đã đến nước này rồi Muốn chỉ lo thân mình Hai bên đều không có đắc tội là không có khả năng Phương diện triều đình Hắn có thể lựa chọn đồng ý hoặc trung lập Nhưng mà không thuận theo ma tông Nhất định sẽ lọt vào ma tông bắt giết So với như thế Còn không bằng đầu nhập vào triều đình Do đó đạt được triều đình bảo hộ Bọn họ Là yêu dật của bản thổ Đại Chu Đối với Đại Chu cũng có lòng trung thành nhất định Chẳng qua nhân loại Luôn tuân theo ý tưởng Không phải chủng tộc của ta, lòng của nó nhất định khác. Chưa từng tiếp nhận yêu tộc, yêu tộc đại chu chờ đợi ngày này đã đợi hơn ngàn năm, dạng năm rồi. Sau khi mà thành lập yêu ti cửu dân quận, mấy quận Tây Bắc liền đều đã thu phục. Các quận còn lại có thể giao cho cung phụng ti, để cho hai vị đại cung phụng tự thân ra mặt. Lấy lý phục yêu chậm rãi đẩy mạnh. Vì tránh chuyện vừa rồi xảy ra một lần nữa, Lý Mộ ở động phủ hùng yêu hắt hùng lính. Bố trí một cái trận pháp Kim cả tấn công phòng ngự Lấy tu vi khoác Hùng Dương khống chế Trừ phi có cường giả Cảnh giới thứ 6 cường công Cảnh giới thứ 6 trở xuống Khó có thể công phá Mà cường giả cảnh giới thứ 6 trở lên quy quốc cùng với Ma Tông Quang minh chính đại xuất hiện Ở cảnh nội Đại Chu Công kích yêu dân hoặc là dân chúng của Đại Chu Không khác gì trực tiếp tuyên chiến với Đại Chu Một tên u minh thánh quân Trước làm như vậy đã không còn Chỉ cần là cảnh giới thứ sáu không ra, trận pháp này có thể bảo vệ hùng yêu nhất tộc bình an. Từ cửu giang quận trở về, Lý Mộ chuẩn bị trở về thần đô. Nếu mà Đại Chu, mỗi một quận đều cần hắn tự mình ra tay thu phục, như vậy con cần nhiều cung phụng như vậy làm gì? Triều đình hàng năm đã cho cung phụng ti bổng lộc không bằng cho một mình hắn luôn. Lúc mà Lý Mộ mang theo ngâm tâm, ở trên thuyền bay về thần đô, thiên hồ quốc Quyễn Cơ nhìn Bạch Quyền chất vấn, chưa trải qua các trưởng lão đồng ý, ngươi vì sao mà tự tiện làm ra quyết định? Bạch Quyền nhìn nào một cái thẳng nhiên nói, triều đình đại chu muốn ở các quận thành lập yêu ti, phân hóa yêu tộc, bụng dạ khó lượng, chúng ta sao có thể để cho bọn hắn như nguyện? Ta bảo bọn họ đi phá kế hoạch của triều đình đại chu có gì sai sao? Quyễn Cơ môi giật giật, nhất thời không có nói gì. Bạch Quyền ý dị sâu xa Nhìn nàng nói Sư muội, ngươi đừng quên thân phận của ngươi Cũng đừng quên chức trách của Mỹ Tông là cái gì Đừng lo rằng ta không biết Lúc ở cửu giang quận Ngươi cùng với đại chu Lý Mộ kia Mắt đi mài lại Trơ mắt nhìn Lý Mộ Phế bỏ tu vi người của chúng ta Việc này tạm thời Ta không có hướng thánh tông báo cáo Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt Hồ cửu tức giận nói Cái gì gọi là trơ mắt nhìn Ngươi có biết lý mộ kia mạnh bao nhiêu hay không? Chúng ta cộng lại không phải là đối thủ của hắn đâu. Cũng chính là quyển cơ đại nhân mới có thể mang bọn họ trở về, giữ lại cho bọn họ một mạng. Nếu không, cái đầu bọn họ sẽ bị triều đình đại chu chặt xuống rồi. Ngươi ngay cả gặp cũng không gặp được. Sắc mặt của Bạch Quyền trầm xuống, lạnh lùng nói. Nơi này có chỗ cho ngươi sen mồm sao? Hồ Cửu hư lạnh một tiếng nói. Chỉ ngươi để ta sen mộm ta cũng không xen, ghê tổm. Quyển Cơ nói, Hồ Cửu, ngươi xuống trước đi. Hồ Cửu tuy là sắc mặt khó chịu nhưng mà vẫn lui ra ngoài. Nơi này chỉ để lại của quyển Cơ và Bạch Quyền. Trên mặt Bạch Quyền hơi dịu đi một chút, nhìn về phía quyển Cơ nói, Sư muội, ngươi biết lòng của ta đối với ngươi. Mấy năm qua rồi, ngươi ngủ nghịch mệnh lệnh thánh tông bao nhiêu lần. Ta đều giúp ngươi giấu nhiếm bao gồm cái lần này. Ta cũng không có nói cho Thánh Tông. Nhưng mà ta cũng muốn ngươi cho ta một chút đáp lại chứ. Nguyễn cơ khẽ thở dài lắc đầu. Xin lỗi Bạch Sư Huynh. Ta đối với ngươi không có bất cứ tình yêu nam nữ gì. Trên mặt của Bạch Quyền lộ một nét thất vọng nói. Là ta tự mình đa tình rồi. Nói xong sắc mặt quán liền khôi phục bình tĩnh. Tự mình xoay người rời đi. Bạch Quyền hướng tới cung điện nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi trên vị trí của hắn. Ở phía sau người trẻ tuổi có ba lão già đứng, ba lão già cho Bạch Quyền cảm giác giống như là người bình thường, nhưng mà chủ ngực của bọn họ thiêu ba đó hoa sen đen, lại khiến cho con ngư của Bạch Quyền đột nhiên co rút lại. Ở Thánh Tông, ba đó hoa sen đen đại biểu trưởng lão cảnh giới thứ bảy. Thần Đô, các yêu ti các quận, cung phụng ti đã đang dẫn bước thúc đẩy, 36 Uty là lệ thuộc trực tiếp cung phụng ty, không chịu triều đình quản hạt, quan phủ địa phương của các quận cũng không có quyền điều động Uty. Đừng nói yêu tộc không tin triều đình, ngay cả Lý Mộ cũng không tin. Thời kỳ tiên đế, triều đình làm bao nhiêu cái chuyện khủng khiếp, tạo thành phiền toái lớn bao nhiêu cho nữ hoàng cùng với Lý Mộ. Lý Mộ còn chưa quên, ti lệ thuộc trực tiếp cung phụng ty, cung phụng ty lại là lệ thuộc trực tiếp nữ hoàng có thể tránh rất nhiều vấn đề. Như vậy, tương đương với Đại Chu, có hai triều đình, giữa hai triều đình không có ảnh hưởng lẫn nhau, đều bị nữ hoàng nắm giữ trong tay. Lý mộ, mấy ngày nay, chỉ làm có một việc, đó là luyện đan. Từ trong thiên thư yêu tộc, lý mộ đạt được công thức đan dược nhằm vào yêu tộc. Từ trong thiên thư của đan đỉnh phái, lý mộ đạt được vương pháp luyện đan. Sau khi mình về thần đô, lại từ chỗ của nữ hoàng, xin một ít linh dược cấp cao, dùng để luyện chế phá cảnh đan. Chương 771. Phá cảnh đan để cảnh giới thứ tư tấn thăng cảnh giới thứ năm đã là thiên phẩm, không có dễ luyện chế mà phá cảnh đan đề cao tỷ lệ cảnh giới thứ năm tấn thăng cảnh giới thứ sáu, thậm chí đạt tới thánh giai, trước mắt không có ở trong phạm vi cần nhắc của Lý Mộ. Vì Cam Đoan luyện đan không có bị quấy rầy nơi mà Lý Mộ luyện đan ở căn phòng bí mật trong lọc đất của cung trường nhạc. Cũng là nơi nữ hoàng bế quang Một lò đang dược Sắp luyện chế hoàn thành Tráng của Lý Mộ toát mồ hôi Nhưng mà hắn chưa thể đưa tay lao đi Giờ phút này hắn có một chút nhớ ngâm tâm Ở bên người Tuy không có thể giúp hắn việc gì lớn Nhưng mà cũng có thể lao mồ hôi cho hắn Lý Mộ nghĩ như vậy Một cái tay ngọc tinh tế trắng nõn Từ một bên giường tới Lấy khăn tay giúp hắn lao mồ hôi Lý Mộ quay đầu nhìn thấy mặt của nữ hoàng có một chút được yêu mà sợ bệ hạ chu vũ nhẹ nhàng nói chuyên tâm luyện đan đi lý mộ quay đầu hoàn toàn toàn tâm toàn ý luyện đan thật ra vừa rồi trong lòng hắn có một chút oán giận hắn chỉ là một trung thư xá nhân nho nhỏ lại lo lắng nát lòng vì hoàng đế tấu chương hắn phê năm dung hắn làm phù lục hắn vẽ đang vừa cũng đãn luyện lừa của đội sản xuất á cũng không dám sai sử như vậy mà một khắc khi mà nữ hoàng hạ mình tự tay lao mồ hộ choáng lý mộ cảm thấy tất cả cái này đều đáng giá sau đó lý mộ nhìn không được kinh bỉ mình thế mà dễ dàng thỏa mãn như vậy một chút ơn quệ nhỏ đã bị thu mua rồi thật sự là mất mặt ở trước mặt của nữ hoàng tâm địa phải cứng một chút bên người chu vũ bóc ra một quả quýt lấy ra một mũi nói hả mờn Lý Mộ há mầm ra, nàng chậm rãi, mang mũi quýt đó đưa vào trong miệng của Lý Mộ. Lần này, trong lòng của Lý Mộ thật sự nghi hoặc. Trước sau chỉ có nửa tháng, nữ hoàng biến quá có một chút lớn nha. Không chỉ lau mồ hô cho hắn, còn đút quýt cho hắn ăn nữa chứ. Nàng trước kia đối với mình tốt là có tốt, nhưng mà cũng không có hạ mình làm cái loại chuyện hầu hạ người ta này. Lý Mộ kinh hồn tán đảm nuốt xuống cái mũi quýt này. Luyện chế xong một lò đan dược này, Lúc về nhà, hắn lặng lẽ ra hiệu cho Mai đại nhân. Ra khỏi hoàng cung, Lý Mộ bước chậm lại, Mai đại nhân từ phía sau đi tới hỏi: "Chuyện gì?" Lý Mộ nghi hoặc nói: "Những ngày qua ta không có mặt, Bệ hạ có hành động gì kỳ quái không?" Mai đại nhân tức giận nói: "Bệ hạ có thể có hành động gì kỳ quái? À, không có thì thôi." Lý Mộ lắc đầu, chỉ để ý việc về nhà thôi. Mai đại nhân nhìn thoáng qua, xoay người quán giận nói: "Khó hiểu. Sau đó, vẻ mặt của nàng liền sững sốt, nghiêm khắc mà nói: "Những ngày qua Lý Mộ không có mặt, Bệ hạ tự như thật sự có một số chỗ tương đối kỳ quái nha. Ví dụ như số lần nàng đi Lý Vũ so với thời điểm Lý Mộ không có mặt còn nhiều hơn. Hơn nữa, không phải là đi gặp giảng giảng cùng chỉ tiểu Bạch, ngược lại cái thời gian cùng tiểu Thanh Sa kia ở cùng một chỗ càng nhiều hơn." Bệ hạ Từ khi nào mà thân như vậy với tiểu thanh xa kia. Khi mà Lý Mộ về nhà. Nên đón hắn là bốn thiếu nữ xinh đẹp. Giảng giảng, tiểu bạch. và ngâm tâm thì thôi đi. thính tâm thật sự quấn người luôn. Chỉ cần Lý Mộ ở trong phủ. Nàng tìm cách quấn quýt lấy hắn. Lúc thì hỏi hắn một chút vấn đề tu hành. Lúc lại bảo hắn dạy nàng thần thông. Còn là cầm tay chỉ diệt các loại. Máu chốt nàng một lần học không có hiểu. Lý Mộ thường thường cần phải dạy nàng 10 lần thậm chí mấy chục lần luôn trong quá trình này đương nhiên tránh không được cái lượng lớn tiếp xúc thân thể rồi cho dù Lý Mộ đã rất cẩn thận cũng vẫn tránh không có được bị nàng cọ cọ nơi này chạm chạm cái nơi kia dạy nàng thần thông so với luyện đang cùng dễ dẻ bùa còn tra tấn người ta hơn Lý Mộ bất rắc dĩ chỉ có thể trước là dạy ngâm tâm để cho ngâm tâm dạy lại cho nàng trong phòng Bạch thính tâm biểu môi bất mạng nói, hẳn chính là cố ý trốn tránh ta mà. Bạch Ngâm tâm liếc nào một cái tức giận nói, ai bảo á luôn không có quy củ như vậy chứ. Bạch thính tâm nói, hạnh phúc là tự mình tranh thủ được, Mũi muốn gì hạnh phúc của mình mà cố gắng thôi. Bạch Ngâm tâm nhúng dài nói, vậy thì mũi tự mình chậm rãi tranh thủ đi, ta đi ngủ. Bạch thính tâm ra khỏi phòng, đứng ở cửa, con mắt đảo loạn, bóng nhiên trong mắt. Chợt lóe hào quang sinh ra ghế sách. Trong phòng của Lý Mộ, hắn đang định nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, vừa mới tụng niệm xong hai lần thanh tâm quyết. Trong nhà có con rắn không an phận, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp trêu chọc hắn. Sau khi mình liên tục gặp ác mộng ba ngày, trước khi ngủ, không niệm mấy lần thanh tâm quyết, hắn không có dám ngủ lắm. Ở cửa, bỗng truyền đến cái tiếng gõ cửa. Lý Mộ xuống giường mở cửa, nhìn thấy Liễu Hàm Yên đứng bên ngoài. Hắn ngẩn ra một phen Sau đó liền ngạc nhiên lẫn vui mừng nói Nàng đã trở lại sao Liễu hàm yên bổ nhào vào trong lòng quán Lý mộ đang muốn ôm lấy nàng Bỗng nhiên cúi đầu Nhìn về cái phía đôi chân dài Đang quấn bên hông quán Liễu hàm yên trong thâm tâm Vẫn có một chút ruột rè Chưa từng có làm ra cái loại động tác này Đối với lý mộ Hơn nữa lấy lương tâm mà nói Chân của nàng tuy cũng rất dài Nhưng mà cũng không có thon dài như vậy chứ Cẩn thận cảm thụ, Lý Mộ cảm nhận được khác biệt. Còn rắn nhỏ này, thật sự là càng ngày càng quá phận rồi. nhị hình chi thuật, chỉ học được của Gia Long, dám trước bà quán khoe khoang. Lần này, không cho nàng một cái giáo quấn khó quên, nàng về sau còn không biết sẽ làm ra cái gì. Lý Mộ chưa có ngay lập tức dạy trần nàng, mỉm cười nói, vào đi. Trên mặt của liễu Hàm Yên, lộ ra ý cười, theo hắn vào phòng. Lý mộ thuận tay mang cửa phòng đóng lại hơn nữa bố trí một cái kết giới cách âm rất nhanh trong phòng truyền đến tiếng kêu chói tay của bạch tính tâm nhưng mà đã bị kết giới ngăn cản trong phòng rồi một lát sau trong phòng của bạch ngâm tâm nhìn mũi mũi nằm sắp trên giường của nàng nước mắt lưng tròng bạch ngâm tâm bất đắc dĩ thở dài mang váy của cô dễn lên cởi ra cái quần nhỏ màu trắng sau đó mang đang chữa thương Nguyên Thành Bộ cẩn thận bôi lên bên trên, bạch tĩnh tâm đào tới mức nghe rằng trợn mắt, nghiến răng nói: "Ta sẽ không có nhận thua đâu." Đêm qua, Lý Mộ đã cho con rắn xanh không nghe lời kia một cái giáo quấn khó quên, nghĩ hẳn nàng trong khoảng thời gian ngắn không có dám làm càng nữa. Sáng sớm hôm sau, hắn chưa quan sáng đã tới trong cung. Ở cung trường nhạc, hắn gặp được Cúc đại nhân đã lâu không gặp rồi. Cúc đại nhân, một thân đồ đen Dẻ mặt mười phần nghiêm túc, Trên mặt của Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly cũng mang theo ngưng trọng. Lý Mộ nhìn các nàng như hoạt hỏi, Đã xảy ra cái chuyện gì? Chương 772, Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cúc Đại Nhân trầm giọng nói, Yêu quốc đột nhiên có biến cố lớn, Thiên Răng quốc tuyên bố gia nhập Ma Tông, Tiêu diệt thâu tóm mấy cái yêu quốc phụ cận. Thiên Hồ quốc Mỹ Tông nội loạn, Mỹ Tông đã bị bạch thị hoàng tộc khống chế, đại trưởng lão cảnh giới thứ 6 bị nhốt, dạng quyển thiên quân cảnh giới thứ 7 không biết sống hay là chết, ma đạo Thánh Tông nhúng tay diệt yêu quốc, biên cạnh Tây Bắc chỉ sợ không thể lạc quan. Cúc Đại Nhân nói một phen, Lý Mộ chấn động thật lâu, chưa có lấy lại bình tĩnh. Hắn từng ở yêu quốc một đoạn thời gian rất dài, biết được thế cục yêu tộc. Thiên Lan Tộc ở dạng yêu chi quốc là đứng đầu bốn đại yêu tộc, Thực lực chỉnh thể so với Thiên Hồ Quốc, có dạng Nguyễn Thiên Quân còn cường đại hơn một chút. Từ trước đến nay, đều là kẻ địch của Thiên Hồ Quốc cùng với Mỹ Tông. Mà dạng Nguyễn Thiên Quân là trưởng lão cảnh giới thứ bảy của Ma Đạo, ở Ma Đạo có địa vị hết sức quan trọng. Hôm nay, Thiên lang Quốc đầu nhập vào Ma Tông, Mỹ Tông nội loạn, đại trưởng lão đã bị nhốt. Ngay cả dạng Nguyễn Thiên Quân cảnh giới thứ bảy cũng không rõ sống chết. Điều này bảo lý mộ làm sao mà tin tưởng nữ hoàng mới cạnh giới thứ bảy nàng mạnh hơn dạng nguyễn thiên quân không bao nhiêu lý mộ không tưởng tượng được rốt cuộc tồn tại thế nào có thể khiến cho cạnh giới thứ bảy thiếu chút nữa ngã xuống hai cường giả cạnh giới thứ bảy đại chiến có thể hủy diệt toàn bộ thiên hồ quốc phản ứng đầu tiên của lý mộ chính là không tin trầm giọng hỏi tin tức là thật sao cúc đại nhân nghiêm nghị nói là thật lượng lớn thám tử của chúng ta ở yêu quốc đều cấp báo lại ngay cả chúng ta cũng không biết vì sao ma đạo xảy ra nội chiến ra tay đối với cường giả cảnh giới thứ bảy của mình nghe nói có ba trưởng lão cảnh giới thứ bảy của ma đạo thánh Tông thừa dịp dạng nguyễn thiên quân bế quan ở lúc quan trọng máu chốt liên thủ phát động đánh lén đổ dạn dạng nguyễn thiên quân bị thương nặng bỏ chạy nội bộ của mỹ tông cũng đã xảy ra náo động thiên hồ quốc bạch gia thưa dịp loạn nhốt đại trưởng lão Nguyễn Dân khống chế Mỹ Tông. Lý mộ, đại khái biết nguyên nhân của ma đạo Thánh Tông ra tay đối với dạng quyển Thiên Quân. Dạng quyển Thiên Quân tuy là thực lực cường đại nhưng mà thường xuyên cãi mệnh lệnh của ma đạo Thánh Tông. Một đồng đội cảnh giới thứ Bảy không nghe mệnh lệnh, nguy hiếp thậm chí so với kẻ địch cảnh giới thứ Bảy còn lớn hơn. Chỉ lãng không ngờ dạng quyển Thiên Quân ma sát với ma đạo Thánh Tông lại đã lớn đến loại tình trạng này. Đảng giá Ma Đạo Thánh Tông phái ra ba trưởng lão cạnh giới thứ bảy đến tiêu diệt hắn. Cường giả cạnh giới thứ bảy chiến đấu có năng lực quỷ diệt thiên địa. Ba người này vừa lúc lựa chọn thời cơ của dạng quyển thiên quân bế quan. Dù vậy vẫn để cho hắn thoát. Sự khủng bố của cường giả cạnh giới thứ bảy có thể thấy được phần nào. Dạng quyển thiên quân có làm sao hay không? Lý mộ không để ý. Hỏi Cúc Đại Nhân. Quyển cơ của Mỹ Tông đâu? Cúc Đại Nhân nói. Lúc mà xảy ra chuyện, Nguyễn Cơ không có ở Thiên Hồ Quốc nhưng nghĩ hẳn là Bạch Gia và Ma Đạo cũng sẽ không tha cho cô ta. Thiên Hồ Quốc Thái tự Bạch Quyền bây giờ đã trở thành quốc chủ Thiên Hồ Quốc Đại trưởng lão Mị Tông hắn sau khi mà lên chức lên ngôi, liền ở khắp Yêu quốc truy nã Nguyễn Cơ. Chỉ là cung cấp tin tức của Nguyễn Cơ đã có thể đạt đến phần thưởng hậu hĩnh rồi. Cái này cũng không có ra ngoài lý mộ đoán trước, hồ tộc thiên thư ở trong ta của quyển cơ bạch quyền truy nã quyển cơ hẳn là gì cái tờ thiên thư đó Mai đại nhân sầu lo nói thiên lang tộc dưới ma đạo âm thầm ủng hộ bắt đầu thâu tóm thế lực khác quy quốc hẳn là muốn thống nhất dạng yêu chi quốc nếu mà y quốc được thống nhất phương bắc đại chu sẽ đối mặt một kẻ địch mạnh trước nay chưa từng có từ sau khi bạch đế ngã xuống yêu quốc đã phân liệt 3.000 năm Trong 3.000 năm này, tuy yêu tộc vẫn luôn là đại địch của nhân tộc tổ châu, nhưng mà yêu tộc phân liệt chỉ dám xâm phạm biên cảnh phạm vi nhỏ, không dám cũng không có năng lực quy mô xâm nhập. Nhưng nếu yêu quốc bị thiên lăng tộc thống nhất, tình huống sẽ khác đi. Dưới ma đạo ủng hộ, một yêu quốc thống nhất sẽ trở thành quy hiếp lớn nhất của Đại Chu. Biên cảnh Tây Bắc chắc sẽ không có ngày bình yên. Càng quan trọng hơn là một khi mỹ yêu quốc đến xâm phạm, Quỷ giật cùng với các nước phía Nam tất nhiên thừa sơ hở mà giàu cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Chu tràn ngập nguy cơ Tin tức này sau khi mà truyền ra triều giả một mảng đại loạn Dưới sự chủ trì của Thượng Thư lệnh Trung Thư lệnh Môn Hạ Thị Trung ở Tử vi Điện Lâm Thời tổ chức triều hội quan viên của thành đô tứ phẩm trở lên không cho phép lấy bất cứ nguyên nhân nào trắng mặt Hôm nay trên Tử Di Điện không có đảng cũ Cũng không có đảng mới, mọi người chỉ có một thân phận, đó là quan nhiên của Đại Chu. Tình thế yêu quốc đã biến quá kịch liệt, triều đình Đại Chu phải làm ra đối sách tương ứng. Trên tử di điện, Bình Dương trầm giọng nói, dạng yêu chi quốc tuyệt đối không có thể thống nhất, nếu không Đại Chu sẽ nguy. Thần đề nghị triều đình tức khắc phát binh yêu quốc, trấn áp thiên lang tộc để mà đoạn tuyệt hậu hoạn Trên triều đình, đảng mới xưa này thích công kích đảng cũ, một lần này lại hiếm thấy giữ im lặng. Việc này không thể. Khi mọi người im lặng, binh bộ Tạ Thị Lan đứng ra nói, Đại chu xưa này không có tham dự nội chính nước khác, trên đại nghĩa không có lý do phát binh yêu quốc. huống chi yêu quốc địa hình phức tạp, khó có thể tiếp tế tiếp diện, ở yêu quốc tác chiến, bất lợi đối với tướng sĩ của triều ta rất dễ dàng lâm vào cuộc diện bị động. đối với chuyện này quan viên văn võ có cái nhìn khác nhau. quan văn cho rằng yêu quốc xưa nay bụng dạ khó lường, một khi mà thống nhất nhất định sẽ ra tay đối với đại chu. đại chu không có thể ngồi xem yêu quốc lớn mạnh. võ tướng thì từ góc độ phát động chiến sự phân tích bất lợi xuất binh đối với yêu quốc. nghiêm khắc mà nói đây là nhúng cai nội chính của yêu quốc, Nguồn bất chính danh bất thuận càng quan trọng hơn là yêu quốc và quỷ dực mấy ngàn năm qua có một đặc điểm giống nhau đó là tự bọn họ đánh dữ dội nữa quậy hung nữa một khi mà nhân tộc muốn thừa sơ hở mà vào như vậy bọn họ lập tức sẽ liên hợp lại triều đình nếu xuất binh với thiên lang tộc khả năng rất lớn sẽ tạo ra một hiệu quả trái ngược thúc đẩy yêu quốc lấy tốc độ nhanh hơn thống nhất đến lúc đó tướng sĩ của đại chu tác chiến sân khách tiếp tế tiếp diện khó khăn còn phải đối mặt với một cái yêu quất ngân tụ chưa từng có. Hầu như không có khả năng mà đánh thắng đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 97 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.